vào tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần câu hỏi và giải đáp. thì ở đây có hai câu hỏi nhưng mà có chung một nội dung. mấy hôm nay ngài chỉ dạy về phương pháp ngồi thiền và không có nói gì về đi kinh hành. như vậy thì Xin So the first question is, uh, in recent few days you just mentioned about how to practice in sitting meditation, and you never mentioned about how to walk in meditation. So can you please call me? to show us how to walk in meditation in the right way and uh, how to help uh, interview how to walk in meditation à, Xin thú thực tức là tôi cũng uh, chưa có bao giờ thực hành về đi kinh hành tại một cái trung tâm thiền cả Và tôi chỉ có thực hành thiền, áp dụng cái việc thực hành thiền trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì cái lúc ban đầu đó thì đối với cái việc đi kinh hành thì tôi cũng để ý tới bước chân nhưng mà cũng chỉ trong một cái thời gian ngắn, một cái giai đoạn ngắn mà thôi. Hầu hết thời gian thì tôi để ý à, tới cái việc ghi nhận và quan sát các cái trạng thái tâm hay là các cái hoạt động của tâm Và tôi không để ý tới cái hành động đi hay là cái việc đi Và tôi cũng không để ý tới cái nơi trốn, cái nơi trốn mà mình đang thực hành, cái nơi trốn mà mình đang áp dụng. Và cái mà tôi để ý ở đây đó là cái cảm nhận của môi trường xung quanh, chứ không để ý tới một cái nơi trốn cụ thể nào. Mà chỉ đơn thuần là cảm nhận về các cái trạng thái của môi trường xung quanh Và rồi là tôi cũng không có để ý tới bản thân mình Mặc dù là tôi có đi kinh hành đi chăng nữa Thì là tôi cũng buông bỏ cái việc hay biết buông bỏ cái việc ghi nhận đối với bản thân Cũng như là đối với những người xung quanh hay là những người khác Tôi buông bỏ đi đối với những gì mình đang làm Và điều đó có nghĩa là tôi buông bỏ đi Đối với các khái niệm về thời gian và nơi chốn Có những lúc thì tôi đi khá chậm Và rồi có những lúc khác thì tôi đi bình thường Và nếu như mà tôi đi chậm Thì tôi cũng buông bỏ ngay cả với cái việc quá để ý Tới các cái chuyển động chậm của đôi chân Và rồi nếu mà bước đi bình thường thì tôi cũng buông bỏ ngay cả với các cái à, việc đi bình thường hay là các cái hoạt động bình thường như vậy Và để có thể buông bỏ được các cái dính mắc các cái ràng buộc của mình Một điều chúng ta cần làm, một điều chúng ta cần ghi nhớ tất cả các hành động À, chỉ đơn thuần và các hành động mà thôi, chỉ đơn thuần là để sử dụng hòa thôi. Và chúng ta luôn luôn cần nhớ một điều, tất cả các cái hiện tượng đều luôn luôn có tính vô thường. Bản chất của các cái hiện tượng là vô thường. Và như vậy là chúng ta cần phải học cách buông bỏ đối với bản thân Cũng như là buông bỏ đối với những người khác Đừng quá quan tâm với bản thân mình Cũng như là đừng quá quan tâm tới những người khác Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ đi Đối với những gì thông thường Đối với những gì mà chúng ta Hay là những thói quen của chúng ta Thế còn nếu như mà chúng ta đi chậm Đi bình thường Hay đi nhanh Thì nó tùy vào các trường hợp cụ thể Tùy vào các cái tình huống cụ thể Vấn đề ở đây Tức là chúng ta cần phải làm những điều cần làm Và chúng ta đừng quá quan tâm là chúng ta đang làm cái gì và làm thế nào. Vậy là chúng ta có thể đi à, nếu mà cái tốc độ đi đó nó thích hợp, nó cần thiết. như vậy đi chỉ đi mà thôi. Và điều đó có nghĩa là những cái chúng ta cần làm hay là chúng ta cần đi như thế nào Nó tùy vào các cái trường hợp cụ thể, tùy vào tình huống cụ thể Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ được cái ham muốn của mình Thì chúng ta sẽ biết mình cần phải làm cái gì Chúng ta sẽ làm cái mình cần làm Vậy như vậy là chúng ta không chỉ áp dụng trong việc đi kinh hành Mà còn áp dụng trong tất cả các cái hoạt động khác à, Tất cả các cái hành động đó đơn thuần chỉ là các cái hành động mà thôi Đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi Và chúng ta thực hành các cái điều đó mà không có sự dính mắc Và điều cần thiết ở đây tức là chúng ta biết à, thực hành việc đi kinh hành một cách tuần tự, thứ lớp. Và vấn đề ở đây tức là chúng ta cần phải buông bỏ ngay đối với các cái hoạt động hay hành động của mình. Nếu mà chúng ta hành động cùng với sự dính mắc có nghĩa là chúng ta không đi trên con đường trung đạo, chúng ta không thực hành theo con đường trung đạo. Có một cái câu hỏi như thế này: trong lúc đau bệnh hôn mê thì quán pháp như thế nào? Uh, especially when we have uh, sickness, when you have disease, then it is in uh, like coma. Uh, we we don't know much about surrounding so how we can contemplate on Dhammanupassana, how we apply Dhammanupassana in this situation when we have sickness khi mà tôi bị bệnh thì tôi cố gắng buông bỏ ngay đối với cái hoàn cảnh cái, cái, cái tình cảnh bệnh tật của bản thân mình Và tại đất nước của tôi tức là tại Myanmar thì tôi cũng tới các cái bệnh viện để giảng pháp cho bệnh nhân Và tôi đã gặp rất nhiều các cái bệnh nhân với các cái căn bệnh à, nặng nhẹ khác nhau Như vậy là tôi học cái cách à, Hay là tôi dạy cho người ta cái cách Để buông bỏ đối với cái tình cảnh Các cái trạng thái bệnh hoạn của mình Với cái môi trường xung quanh Tức là bệnh viện của mình Ngay đối với bản thân mình Cũng như là đối với những cái người xung quanh Bệnh nhân Và tôi hướng dẫn cho họ Cái cách buông bỏ Đối với các cái trạng thái đau Các cái cơn đau Vì cơn đau như thế này Là Nó luôn luôn hiện hữu Trong mỗi người chúng ta Nó không trừ bất kỳ một ai Đau đớn Bệnh tật Cái chết Tất cả những cái đó Đó là bản chất của cuộc sống này và bản chất của cuộc sống như vậy, bản chất của các cái vấn đề như vậy chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để chúng ta kinh nghiệm, trải nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. và do có cái sự dính mắc đối với bản thân mình, đâm ra là chúng ta không có thể chịu đựng được các cái cơn đau, không có thể chịu đựng được. Các cái tình trạng căn bệnh Bệnh tật của mình Và điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ để Để ý tới các cái diễn tiến đơn thuần Chỉ để sử dụng đơn thuần Không phải để chúng ta dính mắc Hay trột bỏ đối với các hiện tượng đang xảy ra Và điều đó có nghĩa là Chúng ta cần phải buông bỏ Đối với bản thân mình Buông bỏ đối với bệnh tật Buông bỏ đối với Cái đau Và có nghĩa là chúng ta cần phải Học cách buông bỏ Đối với toàn bộ các cái Tiến trình thân tâm của mình Và Thực hành theo cái cách như vậy sẽ giúp cho chúng ta à, phát triển được cái năng lực, cái khả năng buông bỏ. Thông thường thì chúng ta hay suy nghĩ theo cái chiều hướng tức là phải làm cái gì, rồi làm thế nào. Và ở đây chúng ta cũng cần à, suy nghĩ à, để làm sao chúng ta học được cách buông bỏ đối với các thói quen của mình. Nếu mà chúng ta nghĩ theo cái cách mà mình làm thì cái điều đó nó sẽ dẫn tới cái việc dính mắc đối với cái hành động hay đối với cái việc mà chúng ta đang làm. Thế vậy thì nếu mà chúng ta suy nghĩ à, chúng ta làm một cái gì đó thì như vậy là chúng ta sẽ tiến hành cái điều đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc đó và rồi chúng ta cũng cần học cái cách buông bỏ ngay đối với cái hành động mà mình làm vì là chúng ta dính mắc với cái việc là chúng ta à, phải làm thế nào đâm ra có rất nhiều thiền sinh đặt ra một cái câu hỏi tức là phải làm cái gì, rồi làm thế nào, thực hành như thế nào, thực hành theo cách gì, vân vân, nó xuất phát từ cái sự dính mắc. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ đối với các cái thói quen của mình thì những cái câu hỏi như vậy sẽ không nảy sinh, chúng ta sẽ không có các cái câu hỏi đó. Thì thực nếu mà chúng ta có bệnh tật thì rất là khó để chúng ta thực hành thiền, rất là khó để có thể buông bỏ. Nhưng tuy nhiên cái việc thực hành của chúng ta nó cần phải được duy trì, nó cần phải được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Và điều đó có nghĩa là chúng ta không thể có những cái lựa chọn làm cái điều này thì dễ Thế còn đối với cái điều kia thì khó khăn hơn Chúng ta không có những cái sự lựa chọn như vậy Nếu mà chúng ta có thể thực hành áp dụng trong các cái hoàn cảnh khó khăn Thì cái năng lực, cái khả năng buông bỏ sẽ trở nên lớn mạnh hơn Nếu mà chúng ta đi trên con đường trung đạo, chúng ta thực hành trên con đường trung đạo, thì cái điều đó luôn luôn đúng và không bao giờ nó có những ngạc rẽ, không bao giờ có những sự thay đổi. Đi trên con đường trung đạo là luôn luôn đúng. Đối với người bệnh, đối với bệnh nhân, cái việc thực hành lúc ban đầu có thể là khó khăn. Sở dĩ nó khó khăn như vậy là vì họ chưa quen với cái việc quan sát, chưa quen với cái việc thực hành theo cái cách như thế này. Và tôi cũng thấy là đối với bản thân tôi mà để hướng dẫn chỉ dạy cho những cái bệnh nhân Ở trong bệnh viện lúc ban đầu cũng không phải là điều dễ dàng Tôi cũng gặp những cái sự khó khăn Nhưng mà tôi đã đương đầu với những cái khó khăn như thế này Luôn luôn để chẳng chán và đương đầu với các cái khó khăn Thì các cái khó khăn đó sẽ không trở thành một cái điều khó khăn nữa Thì là quý vị thấy thì hầu hết là các cái bệnh nhân, những người bệnh thì người ta phải dựa vào thuốc thang Thì chính vì vậy mà cần phải hướng dẫn cho họ, dạy cho họ cái cách là họ phải dựa vào cái sự thực hành Dựa vào cái việc hành diện của mình khi mà bệnh tật tới, khi mà có các cái căn bệnh và như vậy là chúng ta hãy nương tựa chúng ta hãy dựa vào các cái phước thiện của mình thì điều đó sẽ tốt hơn là chúng ta phải nương tựa vào thuốc men chúng ta phải dựa vào thuốc men và dựa dẫm vào thuốc men thì cũng chỉ làm tăng thêm cái khi sự dính mắc đối với cái bệnh tật mà chúng ta đang có. Nếu mà chúng ta đi theo trên con đường trung đạo thì chúng ta cũng buông bỏ được Ngay cả đối với cái tốt và cái xấu. Và thực hành theo con đường trung đạo, đi trên con đường trung đạo là một sự tối ưu hơn tất cả các cái hoạt động hay hành động khác. Như vậy là chúng ta hãy lựa chọn một cái con đường à, tốt nhất cho mình và để rồi chúng ta có thể chia sẻ cho những người khác. Và con đường trung đạo ở đây không chỉ là khi chúng ta hành thiền mà nó cần được áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Do có sự dính mắc đối với bệnh tật, đâm ra chúng ta trở thành những người vô dụng ngay đối với bệnh tật của mình. Nếu mà chúng ta có thể buông bỏ đối với bệnh tật thì bệnh tật sẽ không ngăn cản chúng ta làm và tạo ra các cái phước hiện. Vậy nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy thì mặc dù chúng ta là người bệnh, mặc dù chúng ta là bệnh nhân thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa, trở nên hữu dụng và Đầy giá trị Vì chính bản thân tôi Tôi đã thực hành Và buông bỏ Ngay cả các cái bệnh tật Của bản thân mình Khi mà tôi gặp phải Các cái bệnh tật đó Và cũng chính vì những cái lẽ đó Ngay trong trung tâm của mình Trung tâm thiền của mình Thì tôi cũng đã tiếp nhận Và Đón nhận những người bệnh Và như vậy thì à, Với cái việc tiếp nhận như vậy Thì các cái bệnh nhân à, Đến cái trung tâm thiền à, Đó là Một cái điều cần thiết Có một cái nơi để có thể Tiếp nhận được những cái người bệnh Có một câu hỏi như thế này Sao đó có nói rằng, trên thế giới có rất nhiều chúng sanh, nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, đó là một vấn đề. Nhưng trong trường mực nào đó, mỗi người vẫn phải tự quan tâm cho mình, vậy thì quan tâm cho mình bằng cách như thế nào mới là đúng đắn để khỏi làm phiền người khác. So though you mentioned that uh, in this world there are many living beings but we have the habits only to pay attention to ourselves that is the problem um, but uh, so far it is also uh, necessary to concern in ourselves so how to uh, make a balance between the uh, concerning ourselves and other people in order not to disturb others. How to do it in the right way? Để có thể quân bình đưa trong cuộc sống của mình hay là quân bình đối với các mối quan tâm của mình thì điều cần thiết ở đây là chúng ta phải tạo ra Chúng ta phải làm được các cái phước thiện Và để đáp ứng cho nhu cầu của những người khác Nhu cầu của những người xung quanh chúng ta Đó cũng là một cách à, làm phước thiện Và nếu như mà chúng ta à, có thể thực hành Có thể làm được theo như vậy Thì đó nó cũng xuất phát à, từ cái mong muốn của mỗi người. Và đối với mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng có những cái mong muốn, có những cái mong mỏi khác nhau. Và đối với những người khác thì người ta cũng vậy. Chính vì vậy mà chúng ta có thể tạo phước bằng cách đáp ứng được các cái nhu cầu, đáp ứng được mong muốn của mọi người. Và để đáp ứng được các cái nhu cầu như vậy thì chúng ta cũng phải buông bỏ ngay cả Đối với các cái ham muốn đó trong các cái hành động của mình Thì có thể là những cái ham muốn như vậy nó rất khó để có thể được đáp ứng Nhưng chúng ta thấy là đối với các cái nhu cầu hay là đối với các cái ham muốn của người khác thì chúng ta có thể thỏa mãn họ một cách dễ dàng hơn so với cái ham muốn của bản thân mình. Và để có thể đáp ứng được cho các cái nhu cầu hay là ham muốn của mình thì cái điều cần thiết ở đây tức là chúng ta cần phải đáp ứng cho các cái nhu cầu ham muốn của những người khác càng nhiều càng tốt và đáp ứng nhu cầu của những người khác càng nhiều thì chúng ta càng có khả năng buông bỏ được các cái ham muốn của chính bản thân mình Và nếu mà làm được như vậy, tức là chúng ta đã tiết kiệm được Hay là các cái hành động phước thiện của chúng ta Nó sẽ trở nên có lãi Và đáp ứng cho nhu cầu của những người khác Thì cái điều đó chúng ta có thể đáp làm cho tất cả mọi người Không trừ một ai và điều đó có nghĩa là chúng ta thực hiện làm tạo các cái phước thiện giúp đỡ cho những người khác và bên cạnh đó chúng ta còn phải trì giới giữ giới cho được trong sạch và thực hành thiền và bây giờ thì quý vị đã biết được cái cách thức như vậy và Chúng ta cố gắng làm theo những điều Mà chúng ta đã tiếp nhận được Những điều mà chúng ta đã biết Và điều đó có nghĩa là Chúng ta hãy cố gắng tạo ra được Thật nhiều các cái Phước hiện Vì Nếu mà bình thường không thì quý vị có thể là à, thực hành, hành thiền được Nhưng mà để đi trên con đường trung đạo, để đi đúng trên con đường trung đạo Thì chúng ta còn có những cái việc mà cần phải hoàn thiện, cần phải làm Và nếu như mà chúng ta có thể làm được những điều tưởng chừng như không tưởng Thì là chúng ta sẽ tạo ra được những cái năng lực, những cái khả năng mà trước đây mình chưa bao giờ có Và đồng nghĩa với nó tức là chúng ta cũng sẽ vỡ ra được, chúng ta hiểu ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa từng biết, chúng ta chưa từng hiểu Và chúng ta cũng sẽ có được Những cái khả năng Làm những điều mà trước đã, trước đây Chúng ta không thể làm được Nếu như mà chúng ta Học về Phật Pháp Thì chúng ta sẽ thấy là Có rất nhiều những điều Mà chúng ta Không hề biết Những cái điều nó vượt ra ngoài Cái sự hiểu biết của chúng ta Nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục à, tiếp tục cái việc thực hành tiếp tục cái việc thực hành của mình tiếp tục cái việc học của mình thì chúng ta cũng dần dần à, hiểu ra được những điều mà trước đây chúng ta chưa từng hiểu khi mà tôi xuất ra tôi trở thành một à, vị sư Thì một trong những cái vấn đề khó khăn nhất đối với tôi Đó là phải giải thích cho mọi người Cái con đường hay là cái cách thức thực hành Con đường trung đạo là như thế nào Để đáp ứng được các cái mong muốn đòi hỏi của mọi người Và điều đó có nghĩa là Để có thể giải quyết được các cái vấn đề thì chúng ta cần đáp ứng nhu cầu của mọi người và cố gắng à, tạo ra được các cái phước hiện. Seo Đào cũng nói rằng à, câu hỏi tiếp theo quan tâm đến sự hiểu biết thì không còn là sự hiểu biết đơn thuần. Nhưng trong cuộc sống Chúng ta cũng cần phải suy tư Quán xét đến những điều Mình ghi nhận được Và nếu suy tư đúng đắn Vẫn được coi là Tránh tư duy Vậy sự tư duy Nên vận dụng lúc nào Mà không ảnh hưởng đến thiền tập So in normal knowing If we Pay attention to the knowing. It is not knowing only. But in our life, we need to think. We need to contemplate. Uh, and somehow, we still have the right thinking. Um, so how we can apply the right thinking in daily life um, without affecting uh, our practice? Meditation Practice Trong cuộc sống hàng ngày của mình, bất kỳ những gì mà chúng ta làm đơn thuần nó chỉ là hành động mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc vào đó. Nếu như chúng ta Quên đi điều này thì có nghĩa là chúng ta đang làm Chúng ta đang thực hiện mà có sự dính mắc Chúng ta chỉ sử dụng thân và tâm này mà thôi Vì chúng ta không thể nào chối bỏ được Hay là chúng ta không thể nào tránh được bản thân mình chánh được các cái hiện tượng thân tâm này Chính vì vậy mà các cái hiện tượng thân tâm chỉ để sử dụng mà thôi Không phải để dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đó Và nếu như mà chúng ta à, thực hành hay là chúng ta làm một cái à, hành động nào đó Một cách liên tục Thì kết quả hay kết quả sẽ sanh khỏi Và chính vì vậy mà Trong tất cả các cái hoạt động của mình Chúng ta chỉ nhớ một điều Chỉ để kinh nghiệm mà thôi Chỉ để sử dụng mà thôi Không phải là để chúng ta dính mắc Hay chối bỏ đối với Các hành động hay kết quả xảy ra Và nếu như chúng ta quên đi Cái sự thật đó là chỉ để kinh nghiệm Mà thôi Thì chúng ta sẽ dính mắc ngay Vào kết quả đạt được Tất cả những cái gì Chúng ta chấp chặt Tất cả những gì mà chúng ta Dính mắc đều là sai lầm Vì không có ai ở đó Không có một cái gì ở đó cả Và trong tâm của chúng ta Thì nó luôn luôn sanh khởi Liệu là cái này chúng ta biết Hay cái này chúng ta không biết thì Điều đó luôn luôn xảy ra trong tâm của mỗi người và chúng ta cần phải ghi nhớ một điều à chỉ là cái biết đơn thuần mà thôi không có sự dính mắc hay chối bỏ ở đó và nếu không hiểu được như vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ dính mắc vào cái biết của mình hay là sự không hiểu biết Tức là chúng ta dính mắc đối với những điều Mình biết hay điều mình không biết Tất cả chúng ta, mọi người Chúng ta đều chỉ sử dụng thân và tâm này thôi Kỹ thực thì chúng ta Luôn luôn tạo ra các cái hiện tượng thân tâm này Và chúng ta cần kinh nghiệm với những gì cần phải xảy ra Bản thân chúng ta cũng như những người khác Chúng ta không có một cái sự khác biệt nhiều. Vấn đề ở đây đó là sự dính mắc, đó là sự chấp chặt đối với các hiện tượng thần tâm. Chúng ta dính mắc, chúng ta chấp chặt vào những điều mình đang làm. dính mắc đối với những gì đang xảy ra. Và rồi chúng ta cũng dính mắc cả đối với những cái gọi là biết hay không biết, hiểu hay không hiểu. Chúng ta cũng dính mắc chấp chặt vào đó. Như vậy là chúng ta sử dụng thân này một cách sai lầm. Chúng ta sử dụng cái sự hiểu biết sai lầm Sử dụng kinh nghiệm một cái sai lầm Và để vượt thoát ra khỏi cái điều này Chúng ta cần luôn nhớ một điều Đó là chỉ hành động mà thôi Chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ hay biết mà thôi Chỉ kinh nghiệm mà thôi Nếu như mà chúng ta thấy rằng là khó có thể áp dụng con đường bắt chánh đạo ở trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta có thể thực hành thiền ở ngôi nhà của mình hoặc là chúng ta tham dự vào các cái khóa tu tại các cái trung tâm thiền, các cái thường à, trường thiền một cách thường xuyên. Sở dĩ tại sao mà trong cuộc sống thương ngày của chúng ta Nó lại khó áp dụng à, con đường trung đạo như vậy Là vì chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc Đối với các cái hành động hay hoạt động của mình Và khi chúng ta tới các cái khóa tu Hay là khi chúng ta tới các cái trung tâm thiền Thì dường như là các cái hoạt động bên ngoài nó sẽ được giảm thiểu các cái hoạt động thường ngày cũng sẽ không còn nữa và công việc duy nhất của chúng ta đó chỉ là quan sát hành thiền. Dĩ nhiên là cũng sẽ có rất nhiều các cái khó khăn khi mà chúng ta phải theo đuổi để thiết lập con đường bắt à, con đường trung đạo. Chính vì vậy để có thể giải quyết Để có thể vượt qua các cái khó khăn này Thì chúng ta cần phải làm Chúng ta cần phải tạo ra rất nhiều các cái phước thiện Tất cả cũng chỉ là nhân và quả Có nhân thì có quả Có quả thì có nhân Tất cả Chỉ có vậy thôi Vì là chúng ta đã có cái thói quen Là chúng ta làm một cái sai lạc, sai lầm Do các cái thói quen Đến ra là chúng ta làm cái điều sai lạc Và chính vì vậy mà các cái vấn đề Nó nảy sinh Và để có thể đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta cần phải làm những điều mình cần làm, không phải là làm những điều không cần thiết. Và bằng những cái cách như vậy thì chúng ta sẽ tách rời được các cái nhân duyên, tách rời được các cái điều kiện hình thành của các hiện tượng. Vì là chúng ta đã có cái thói quen Là chúng ta làm những điều mà mình muốn làm Chính vì vậy mà các vấn đề nảy sinh từ đây Và cái điều đó chúng ta cũng lại đưa vào trong cái việc thực hành của mình Chúng ta thực hành theo cái cách mà mình muốn Theo cái cách mà mình nghĩ và chúng ta đang nắm chặt, chúng ta đang chấp chặt vào các cái ham muốn của mình. Và chính như vậy mà chúng ta cần học cách để đáp ứng cho nhu cầu à, của những người khác và buông bỏ đi được những cái ham muốn của bản thân mình. người thấy là khi mà bị bệnh là chúng ta nghĩ là à, cần phải làm thế nào đây, cần phải dùng loại thuốc nào đây. và cái điều cần thiết ở đây tức là chúng ta phải suy niệm, chúng ta phải quán chiếu và nghĩ rằng, xem mình đã làm cái điều gì sai lầm, mình đã phạm phải vào những cái sai lầm nào. Để rồi từ đó giúp chúng ta Sẽ không lặp lại Không có các cái Bệnh tật Hay là những cái điều không hay Xảy ra với Với bản thân mình Chúng ta Cần phải hiểu về Nhân và quả Và chúng ta sử dụng mối tương quan, quan hệ nhân quả theo một cách đúng đắn. Thiền sư luôn nói đến sự buông bỏ tất cả thân, tâm, hành động, sự hiểu biết từ trước đến giờ, tất cả dính mắc, hành thiền vân vân. Và thiền sư cũng nói đó mới là con đường trung đạo. Xin tìm sư giải thích rõ hơn về ý nghĩa con đường trung đạo. You always mentioned that we should detach all the bodily and mental action, all the knowing, all the common knowing, traditional knowing, all kind of uh, attachment. Even our meditation and this is the only the middle way so can you uh, uh, can you explain a little bit about the meaning of middle way con đường trung đạo không phải là cái cách chúng ta thực hành thế này hay thế kia Con đường trung đạo là nó vượt lên trên cái này hay cái kia. Chúng ta có thể làm một cái điều gì đó, nhưng mà để nói tới con đường trung đạo thì nó vượt ra với cái việc là làm hay không làm, hành động hay không hành động. Chúng ta có thể tham gia các cái khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày Hoặc là chúng ta có thể ở cả đời Thực hành trong trường thiền Nhưng mà con đường trung đạo Thì nó vượt lên trên thời gian Chúng ta sử dụng thời gian Với một sự dính mắc Chúng ta sử dụng toàn bộ cuộc đời mình với sự dính mắc. Và để có thể đi trên con đường trung đạo, tức là chúng ta phải vượt qua những cái về thời gian, những cái sự dính mắc về thời gian toàn bộ, các cái thời gian của cuộc đời mình. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được Với những cái ý nghĩ Ý nghĩ rằng là chúng ta tham gia 7 ngày, 5 ngày, 7 ngày 10 ngày Hay cả đời trong một cái trường thiền Hay khóa tu Thì không thể nào chúng ta Thiết lập được Con đường trùng đạo Chúng ta luôn luôn Sử dụng nơi trốn với một sự dính mắc ở nhà thì chúng ta dính mắc với cái ngôi nhà của mình và rồi chúng ta đến trường thiền thì chúng ta lại cũng dính mắc với cái trường thiền đó và cũng vậy nếu như mà chúng ta tới bệnh viện trạm xá thì chúng ta cũng lại dính mắc với những cái nơi đó chúng ta sống ở trên cõi đời này nhưng mà chúng ta đang sống cùng với sự dính mắc và chúng ta sử dụng toàn bộ cái vũ trụ này Với cái sự dính mắt Và chính vì vậy mà Để đi được trên Con đường trung đạo Chúng ta cần phải buông bỏ Sự dính mắc đối với Tất cả các nơi trốn Vì là chúng ta đang sử dụng bản thân mình, gia đình, xã hội, cộng đồng với cái sự dính mắc. Rồi là chúng ta cũng dính mắc với tất cả các cái chúng sinh hay phi nhân. Còn nếu chúng ta có thể làm được các cái phước thiện mà không có cái sự dính mắc ở đó thì chúng ta có thể buông bỏ được các cái dính mắc của bản thân mình. Và đối với cái sức mạnh của sự tính mắc thì chúng ta chỉ có thể là làm theo cái này hay cái kia, cách thức này cái cái kiên mà hồi và chỉ với cái năng lực với cái khả năng buông bỏ mới có thể giúp chúng ta đi trên con đường trung đạo. Nó có thể giúp chúng ta hiểu được con đường trung đạo. Có câu hỏi như thế này, có phải nhân quả chính là nguyên nhân đưa đến sự thật gốc mà chúng ta không thể nào chối bỏ được sự thật gốc ấy? Is it because cause and effect? Uh, then, uh, to original truth and uh, we cannot deny the original truth so it means that uh, the cause of original truth is it because of the cause and effect relationship uh, tiếp cái okay, phần này tức là vậy. Nhân quả cứ luôn phiên mãi Không dừng Thì sự thật cốc ấy làm sao Phá tan đường Đại khái vậy. À, Mong mong thiền sư chỉ cho con Con đường phá tan sự thật cốc ấy <cười> So if uh, the cause and effect Happens continuously So how can we destroy the uh, original truth can you show us the way to destroy the uh, original truth sutarkop thì uh